quan hóa phẩm đồ trụy là vô tội. Cậu mau mang chuyện chúng ta đổ đấu nói cho lão biết đi. Nói cho lão sợ chết mẹ đi. Giáo sư Tồn nghe thế vội nói, "Đây cậu xem, đồng bọn của cậu đã thừa nhận rồi nhá. Cậu còn giam mồm hả?" Tôi vừa nhút nhường cười nói, "Tiền béo không nhắc tôi lại quên bén đấy. Đây mà cũng gọi là đổ đấu sao?"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 tuyên đọc trước mọi người để bày tỏ quyết tâm sửa sai. Ông có biết tiền đéo tôi vì cái lão già nhà ông mà tức chết bao nhiêu tế bào não không hả? Giáp sư Tôn vốn già trái non hột, lại có tật giật mình, sau khi bị vạch trần gốc gác thì không còn mặt mũi nào tỏ ra hách dịch, tỏ vẻ thái độ nghiêm túc, hay lên giọng chính nghĩa nữa. Lão cúi xuống gầm giường, lôi ra mấy cái hộp giày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 hệ nghĩ đến cô ấy cùng lá dương bì đều đã đi gặp cụ các mắc lòng tôi lại đau như sắt muối nhìn sang bên cạnh thấy tình béo cũng vừa nhìn miếng long phụ đã được mặt nước mũi đầm đìa lúc này lại nghe giáo sư tồn lên tiếng việt kiểm điểm chính dương cừ thì đều không thành vấn đề nhưng thôn địa tiên thì không tìm thấy đâu bất cứ ai cũng không thể tìm thấy